Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1361 Lão Sư Thúc Thúc cho cô Cô Tin ba Hơn 10cm dài tờ giấy Sau khi mở ra đầu tiên nhìn thấy là Bảo Bảo hai chữ xa hơn sau là Ta thật là đau Nhìn thấy ba chữ kia cố niệm dai lòng căng thẳng Theo bản năng thẳng người ánh mắt nhìn về phía cánh cửa Hai chân cũng làm tốt muốn xuống giường chuẩn bị Có thể cảm giác kích động này đi qua rất nhanh Nàng cả người lại thanh tĩnh lại Nàng cũng không phải là đại phu Đi cũng vô dụng thôi Hắn rất đau hẳn là đi tìm đại phu Nếu như nàng khẩn trương chạy tới Hắn khẳng định cho là nàng thích hắn quan tâm hắn Không Không phải vậy, nàng chẳng qua là ái náy ái náy, hắn là anh nhân cứu mạng của hắn, hắn là bởi vì nàng mới bị thương. Cố niệm dai suy nghĩ, lại dựa vào trở về, nàng mỉm cười nhìn về phía tiểu ngư tiểu ngư, giúp cô cô đem phía trên kia quyển sổ nhỏ cùng bút lấy tới được không? Được. Lâm tiểu ngư gật đầu một cái, lập tức xoay người đi đem giấy bút đưa cho cố niệm dai. Cố niệm dai ghéo xuống tới một trang giấy cho trương cảnh ngộ đáp lại bút lạc trên giấy quét quét viết bốn chữ. Tìm đại phu đi. Sau đó xếp xong đưa cho lâm tiểu ngư tiểu ngư đem cái này đưa cho cách vách lão sư. Biết rồi. Tiểu ngư nhẫn nhục chịu khó làm đưa tin viên còn đặc biệt tích cực. Hai cái thịt thịt bắp chân chạy thật nhanh. Dì chu không yên tâm tiểu tử một người như vậy chạy tới chạy lui tại đứng ở cửa, đưa mắt nhìn hắn tiến vào trương cảnh ngộ phòng bệnh, nàng mới yên tâm. Sợ tiểu ngư một hồi còn muốn trở về, nàng dứt khoát trực tiếp mở cửa. Xoay người hướng trong phòng đi, vừa đi vừa cười đối với cố niệm dai nói. Dai dai, ngươi cùng trương giáo sư cách gần như vậy, làm gì còn nếu như vậy lẫn nhau viết thơ. Cố niệm dai nói viết cái tờ giấy mà thôi, cùng tin khác nhau lớn. Dì Chu đi tới cố niệm sai mép giường ngồi xuống, nhìn lấy cố niệm sai hỏi. Nghe nói trương giáo sư là bởi vì cứu ngươi bị thương, hẳn là thương thật nghiêm trọng chứ? Cố niệm sai gật đầu ừ. Nhất lên chuyện này, nàng vừa mắt co cứu lên. Trương giáo sư lần đầu tiên nhìn thấy, liền biết hắn là đứa trẻ tốt như vậy Nam Hải Tử rất có trách nhiệm tâm, lại có trách nhiệm. Dì Chu đối với Trương Cảnh Ngộ khen không dứt miệng, sau đó ai gả cho hắn khẳng định rất hạnh phúc. Cố Niệm Sai càng nghe càng có cái gì không đúng, nàng cau mày im lặng nhìn lấy lão nhân ra, ngươi là chị dâu ta phái tới bà mai sao? Từng cách một là thế nào? Trương Cảnh Ngộ cho bọn họ đút mê hồn thang rồi sao? giai giai, ngươi đang nói gì ta nghe không hiểu. Dì Chu giả bộ ngu, Cố Niệm giai theo trong lỗ mũi phát ra cười lạnh một tiếng. A, nghe không hiểu mới là lạ. Từ khi biết đến bộ mặt thật tôn lão sư sau, nàng liền cũng không bao giờ tin tưởng cõi đời này có đơn thuần lão thái thái rồi đều rất xấu, đều là khí tinh. Cố Niệm giai không để ý tới Dì Chu, Dì Chu rời đi đề tài. Ta mới vừa rồi nước sốt một chút móng heo cũng không biết trương giáo sư có thể ăn được hay không. Nàng vừa nói đi sang một bên bàn trà bên kia cầm lên đặt ở trên bàn trà một cách trong suốt hộp đồ ăn. Trương cảnh ngộ động đại thủ thuật, móng heo loại này thức ăn dầu mỡ hắn nhất định là không thể ăn, cố niệm dai lắc đầu trở về dì chu Hắn không thể ăn, ngươi không cần đưa qua. Dì chu cười nói. Nghe nói mẹ hắn ở chỗ này chiếu cố hắn ta cho bọn họ đưa chút đi thôi. Cố niệm sai nói. Mẹ hắn biết nấu ăn vô cùng hẳn là coi thường ngươi nước sốt móng heo. Mặc kệ người ta có nhìn hay không được cho đưa đi là tâm ý. gì Chu Kiên chỉ muốn đưa ta đi cho bọn họ đưa đi một hồi thì trở lại. Nói lấy nàng liền đi tới cửa. Cố niệm sai. Ngược lại nàng chính là muốn đưa qua chứ.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 Cố niệm dai hướng về phía bóng lưng của dì chu lườm một cái tùy lão nhân ra nàng đi rồi. Nàng cầm sách lên tiếp tục xem. Trương cảnh ngộ cửa phòng bệnh là mở, dì chu gõ hai cái cửa, bước chân đi vào bên trong. Bên trong tôn lão sư nghe được tiếng gõ cửa, bước chân hướng cánh cửa nginh, nhìn thấy dì chu, nàng khách khí bước nhanh hơn tiến lên chào hỏi, dì chu. Mặc kệ là chủ nhân hay là người làm, chỉ cần là con dâu nhà mẹ người đều muốn bưng lấy. Dì Chu rất lễ phép đối với tôn lão sư gật đầu một cái, sau đó rất xấu hổ đem nàng mang tới móng heo đưa cho tôn lão sư. Ta nước sốt một chút móng heo, dai dai không phải là để cho ta đưa chút đến cho trương giáo sư ăn. Tôn lão sư nghe một chút là cố niệm dai để cho đưa tới ánh mắt sáng lên. Nàng khẩu thị tâm phi khách khí với dì Chu cái này sao được đây? Tay đã đưa ra đem hộp đồ ăn cho đón đi. Dì Chu nói, cũng không phải là thứ gì đáng tiền, nhưng dai dai thích ăn. Bất quá đại phu nói cảnh ngộ vẫn không thể ăn móng heo những thứ này dầu mỡ đồ vật. Tôn lão sư đem móng heo cầm lấy bỏ đến trên bàn trà ngồi bên kia tại trương cảnh ngộ mép giường lâm tiểu ngư nghe xong lời của tôn lão sư lập tức nhắc nhở trương cảnh ngộ lão sư thúc thúc ngươi muốn nghe lời đại phu nha đại phu không cho ăn nhất định đều không thể ăn cho nên đều cho hắn ăn đi hắn cũng rất thích ăn móng heo tiểu ngư lời này nghe một chút chính là lúc hắn bị bệnh đại nhân nói với hắn tôn lão sư cùng dì chu nghe xong đều cười ha hà trương cảnh ngộ mím khóe miệng đối với tiểu ngư gật đầu, được tiểu ngư giúp ta ăn hết. Tiểu tử chờ những lời này, hắn tót miệng vui vẻ cười một chút đầu, ừ. Bất quá hắn còn không quên hắn cầm trong tay tờ giấy, ta trước tiên đem tin đưa cho ta cô cô, sau đó tới ăn. Nói lấy hắn lanh lẹ từ trên giường đi xuống thật nhanh hướng cánh cửa chạy. Làm một cách chuyên nghiệp đưa tin viên. Thật nhanh chạy đến gian phòng Lâm Ý Thiển, hắn cầm trong tay tờ giấy đưa cho Lâm Ý Thiển cô cô, đây là lão sư thúc thúc đưa cho ngươi. Lại tới, cố niệm sai cao mày, nàng đều để cho tìm đại phu rồi, hắn còn có lời gì muốn nói. Nàng đưa tay nhận lấy tờ giấy, mở ra. Phía trên quen thuộc chữ viết viết ba chữ. Cầu um một cái, phốc, nàng không nhìn lầm chữ. Cố niệm sai nhíu mày cẩn thận nhìn chằm chằm ba chữ nhìn qua một lần đúng là cầu ôm một cái không sai, khói miệng nàng không tiếng đồng co gấp. Nàng hoài nghi tờ giấy này là tôn lão sư viết thay. Nghĩ như vậy, nàng ánh mắt nhìn về phía lâm tiểu ngư hỏi. Tờ giấy này thật sự là cách vách lão sư viết sao? Tiểu ngư gật đầu là lão sư thúc thúc viết, hắn để cho ta cho cô cô. Cố niệm sai nói. Ngươi nói cho hắn biết cửa cũng không có. 24-25 tuổi đại nam nhân như vậy làm nũng, vô sỉ. Có cửa. Tiểu tử quay đầu liếc nhìn cánh cửa, cửa không phải là thật tốt ở nơi đó sao? Cố niệm sai. Tiểu tử này trưởng thành khẳng định cũng là một cây sắt thép thẳng nam. Nàng hay là cho hắn tờ giấy truyền đi. Cố niệm sai suy nghĩ, lại cho trương cảnh ngộ viết tờ giấy. Lão sư, làm nũng không thích hợp ngươi. Xíp xong đưa cho lâm tiểu ngư. Tiểu tử tiểu tay không nhận lấy tờ giấy, lại vội vã hướng cánh cửa chạy. Hắn chạy ra khỏi phòng, suy nghĩ một chút lại trở về đi đóng cửa, một bên đóng cửa một bên lớn tiếng đối với cố niệm giai nói. Cô cố ngươi nhìn đây là có cửa, ta giúp ngươi đóng lại. Âm thanh non nớp thanh thúy vô cùng. Cố niệm dai im lặng khóe miệng trực giật giật. Tiểu tử đóng cửa lại cười hướng gian phòng trương cảnh ngộ nhảy nhót. Đối diện bỗng nhiên đi tới một cái quen thuộc nữ bóng người. Tiểu tử mặt liền biến sắc trở nên sợ hãi. Một năm trải qua thật là nhanh. Dương ca vừa già một tuổi rồi. Hoa hoa hoa cảm ơn mọi người một năm qua này làm bạn cùng ủng hộ. Ta thật sự rất cảm động rất cảm động. Cáo biệt 2018. Hy vọng 2019 mọi người đều có thể càng ngày càng tốt, khắp mọi mặt đều càng ngày càng thuận. Vì cảm ơn các bảo bảo ủng hộ tại bổn chương bình luận xuống làm một cách hoạt động, Năm tầng 2 đưa 5. 20 bao tiền lì xì, sau đó gặp 5 tầng 20 sẽ đưa năm, 2 bao tiền lì xì đắp đến 201 tầng 920. 19 bao tiền lì xì trở lên phần thưởng đều yêu cầu phen giá trị. Hết hạn đến số 20 giờ đêm, họp đồ trở lên, chụt chụt. Hôn ăn sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1363. Cô nương, lời không thể nói bậy bạ một. Bước chân hắn dừng lại, bản năng lui về phía sau. Tống phỉ phỉ nhìn thấy lâm tiểu ngư trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc, tiếp lấy nàng mỉm cười kêu hắn tiểu ngư. Chân từng bước từng bước hướng trước mặt tiểu tử đến gần. Hừ! Tiểu ngư bĩu môi hừ lạnh. Rất không muốn cách tống phỉ phỉ. Tống phỉ phỉ đi tới trước mặt hắn ngồi xuống, một mặt thân thiết nụ cười, ta cũng là cô cô, ngươi nhìn thấy ta hừ cái gì. Nàng giơ tay lên thả vào trên đầu của tiểu ngư, nhẹ nhàng vuốt. Tiểu ngư vết bỏ né tránh, bĩu môi hừ hừ nói. Ta có cô cô, ngươi không phải là cô cô ta. Trong mắt tống phỉ phỉ thoáng qua vẻ tàn khốc, mỉm cười trên mặt không thay đổi. Ta cùng dai dai đều là cô cô ngươi đây, cô cô mua cho ngươi ăn ngon. Tiểu ngư không chịu nhận thức nàng người cô cô này, ngươi không phải là cô cô ta. Ta cũng không cần ngươi mua cho ta ăn ngon. Cho hắn mua đồ ăn ngon người có rất nhiều rất nhiều đây. Môn mi nói không thể ăn người xấu cấp cho đồ vật, người cô cô này là người xấu. Người cái này cầm trong tay là cái gì? Tống phỉ phỉ lười đến cùng lâm tiểu ngư nói nhảm, nàng đã sớm chú ý tới trong tay lâm tiểu ngư cầm lấy tờ giấy rồi. Không đợi tiểu ngư trở về nàng, nàng liền muốn đưa tay cướp tờ giấy. Tiểu ngư tay nhỏ sau này vừa thu lại chân lại lui về sau một bước. Là cô cô cho lão sư chú tin Ngươi không cho nhìn lén Nhìn lén người khác tin là rất không có lễ phép Cho ta nhìn xem một chút Tống phỉ phỉ đưa tay cướp Không được Lâm tiểu ngư xoay người chuẩn bị trở về chạy Tống phỉ phỉ đưa tay bắt lại hắn Xít lại gần lỗ tai của hắn nhỏ giọng nói Không nhìn lời Ta muốn cho người đem ngươi bắt lên xe nha Âm trầm ngữ khí gợi lên tiểu tử một lần kia khủng bố kinh lịch, hắn rụt cổ lại, sợ đến run lẩy bẩy. Nắm tờ giấy tay nhỏ từ từ buông lỏng trong lòng bàn tay hù dọa suốt mồ hôi, tờ giấy ở trên tay hắn dính một chút, sau đó rơi xuống đất. Tống phỉ phỉ con môi trên mặt lộ ra một vết được như ý cười, sau đó mỉm cười tại trên đầu của tiểu ngư nhẹ nhàng sờ sờ, ngoan ngoãn. Cười rất âm trầm Một cái tay khắc nhặt lên trên đất tờ giấy, mở ra. Nàng nhìn thấy trên tờ giấy chữ cau mày có chút không tìm được manh mối. Nhưng nàng có thể khẳng định trước lúc này, trương cảnh ngộ nhất định là có cùng cố niệm sai nói qua cái gì. Tiểu ngư nhìn lấy tờ giấy, rất khó chịu. Tống phỉ phỉ nhìn xong, đem tờ giấy lại xếp xong đối với tiểu ngư nói. Cái này tờ giấy cho ta rồi, ta đi giúp ngươi đưa cho trương lão sư. Nàng buông lỏng cánh tay của tiểu ngư. Tiểu ngư muốn cướp tờ giấy cô cô để cho ta đưa. Tống phỉ phỉ đã đứng lên rồi. Nàng cúi đầu nhìn lấy tiểu ngư, lạnh lùng nói. Ta đi giúp ngươi đưa liền tốt rồi. Tiểu tử sợ đến sau này co rụt lại. Lại túng. Đang tại lúc này, dì chu theo trương cảnh ngộ phòng bệnh đi ra rồi. Lão nhân gia nhìn thấy tống phỉ phỉ cùng với tiểu ngư ở chung một chỗ. Lập tức bước nhanh hơn hướng trước mặt Tiểu Ngư đi, Tiểu Ngư ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng trước ôm lấy Tiểu Ngư, sau đó mới mỉm cười cùng Tống Phỉ Phỉ chào hỏi, Phỉ Phỉ tiểu thư làm sao cũng tới rồi hả? Làm sao? Tống Phỉ Phỉ thô bạo ngạo kiều nhìn lấy gì chứ, ta đến xem dai dai còn phải báo cho ngươi sao? Hỏi xong nàng theo trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh tràn đầy khinh thường cùng khinh bỉ. Nhưng sau đó xoay người, hướng trong phòng của trương cảnh ngộ đi. Vô luận là tại tống gia vẫn là tại cố gia trong nhà lão đám người hầu đều không thích tống phỉ phỉ bởi vì nàng không coi bề trên da gì đối với người làm đặc biệt hà khắc. Dì chu hướng về phía bóng lưng của tống phỉ phỉ làm một cái mặt rượu sau đó rắt tay tiểu ngư. Tiểu ngư ngươi rất nóng sao. Lòng bàn tay làm sao như vậy nhiều mồ hôi. Hôn an. Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1364 Cô Nương, lời không thể nói bậy bạ hay Lão nhân ra quý đầu muốn nhìn một chút quần áo trên người tiểu ngư có phải hay không là xuyên nhiều lắm rồi Nhìn một cái phát hiện tiểu tử sắc mặt đều trắng, rất sợ hãi bộ dáng nàng khẩn trương ngồi xuống hỏi hắn, ngươi làm sao vậy? Tiểu ngư mới vừa rồi bị Tống Phỉ Phỉ sợ hãi đến không dám khóc. Hiện tại Tống Phỉ Phỉ đi rồi, hắn cái kia một cổ tâm tình tuôn ra ngoài, đưa tay ôm cổ của Di Chu, mặt trôn ở trên bả vai của Di Chu, ríu rít khóc lên. Hắn không nói gì, không dám nói lời nào, chẳng qua là ủy khuất khóc. Dì Chu là một người thông minh, tiểu tử cho tới bây giờ đều tại hai cái phòng bệnh chạy tới chạy lui, vui vẻ không được rồi, đột nhiên như vậy, khẳng định cùng mới vừa rồi tới tống phỉ phỉ có quan hệ. Suy nghĩ, nàng quay đầu liếc mắt nhìn trương cảnh ngộ bên kia phòng bệnh, không có hỏi lại tiểu ngư cái gì, trực tiếp ôm hắn lên, hướng căn phòng của cố niệm dai đi. Vừa đi vừa giúp hắn lau nước mắt. Tốt không khóc rồi, có chuyện gì chúng ta đến gian phòng cô cô đi nói. Tiểu ngư nghẹn ngào gật đầu, ừ, ừ. Trong đầu của hắn tất cả đều là một lần kia bị mấy người cưỡng ép kéo đi, tại trong xe đen nhánh không cho động tình cảnh, một đôi tiểu tay ôm thật chặt gì chu không dám buông tay. Bởi vì tiểu ngư hai bên phòng bệnh chạy tới chạy lui trương cảnh ngộ cửa phòng bệnh vẫn là mở, tống phỉ phỉ đến cửa phòng bệnh đưa tay gõ hai cái cửa, cũng không đợi bên trong có người đáp lại nàng, nàng trực tiếp tiến vào. Đi vào bên trong mấy bước, nhìn thấy nằm ở trên giường trương cảnh ngộ, nàng cong môi trên mặt lộ ra một vết hào phóng cười, rất lễ phép gật đầu trương giáo sư. Trương cảnh ngộ nhìn thấy tống phỉ phỉ trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Hắn là thực sự không ngờ tới Tống Phỉ Phỉ sẽ tới. Tôn Lão Sư nhìn thấy Tống Phỉ Phỉ sắc mặt trực tiếp chìm xuống, âm thanh ôn hòa hỏi. Vị tiểu thư này làm sao tới rồi hả? Rất không thái độ hoan nghênh. Biểu hiện rất rõ ràng rất rõ ràng. À gì? Tống Phỉ Phỉ cố gắng duy trì mỉm cười, nàng mở ra tay phải tờ giấy đối với Tôn Lão Sư nói. Ta đến giúp dai dai cho chương giáo sư đưa tờ giấy thuận tiện tới xem một chút chương giáo sư. Dai dai để cho ngươi truyền tờ giấy. Tôn lão sư hoài nghi nhìn lấy cố niệm dai tiểu ngư đây. Mới vừa rồi không vấn là tiểu tử kia tại đưa à. Dai dai làm sao đem nàng cùng cảnh ngộ tờ giấy giao cho nàng cái này không đáng tin cậy biểu tỷ đưa. Tống phỉ phỉ lắc đầu tiểu ngư không muốn đưa. Vừa vẳn ta cũng muốn tới xem một chút trương giáo sư, liền cùng nhau cho mang tới. Nói lấy nàng tiến lên, đem tờ giấy đưa cho trương cảnh ngộ. trương cảnh ngộ nằm ở nơi đó, sắc mặt mặc dù tái nhợt, nhìn qua không có huyết sắc, nhưng không tí ti ảnh hưởng hắn nhan trị, nhiều hơn một phần bệnh hoạn, ngược lại làm cho lòng người sinh liên mẫn. Tống phỉ phỉ cắn môi, trong lòng không khỏi lại ven tỷ cố niệm dai. Cố niệm giai căn bản không xứng với giải như vậy đến đẹp trai lại có tài hoa nam nhân. Trương cảnh ngộ nhìn lấy trong tay Tống Phỉ Phỉ tờ giấy, xác nhận là vừa mới cố niệm giai cho hắn tờ giấy kia một dạng giấy, hắn mới đưa tay nhận lấy. Đầy bụng hoài nghi. Cũng rất tò mò cố niệm giai vì sao lại để cho Tống Phỉ Phỉ đưa tờ giấy, nàng không phải là rất đáng ghét, rất đáng ghét nàng sao. Tay Trương Cảnh Ngộ từ từ mở giấy ra cái, nhìn thấy trên tờ giấy chữ viết, xác nhận là Cố Niệm Lai chữ viết, trong đầu của hắn tưởng tượng ra Cố Niệm Lai viết tờ giấy này thời điểm bộ dáng, không khỏi cong môi nở nụ cười. Nụ cười này để cho tấm phỉ phỉ không có chút nào giữ liệu kinh diễm đến rồi. Nàng ra mắt trương cảnh ngộ mấy lần, trương cảnh ngộ cũng có mặt mỉm cười cùng nàng chào hỏi có thể những thứ kia đều là lừa gạt, như vậy đánh đáy lòng bật cười thật sự để cho người cảnh đẹp ý vui. Hôn an, sở căng đan lão công, tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 1365. Cô nương, lời không thể nói bậy bạ ba. Nàng đối với cố niệm dai gen tỉ lại tăng lên một chút, nàng nói. Ta nói dai dai chính là sinh ở trong phúc không biết phúc trương lão sư ưu tú như vậy người, nàng còn vết bỏ. Nghe vậy, tôn lão sư cướp lời nói. Cô nương, ngươi đây liền không hiểu, nữ hài tử đều là khẩu thị tâm phi, ngoài miệng càng là vết bỏ thì càng để ý. Lão nhân gia nàng ngồi ở trên ghế salon, cầm trong tay một quyển tạp chí, vừa nói vừa lật. Này! Tống phỉ phỉ than thở, cũng khó trách nàng từ nhỏ bên người liền có ta thâm ca cùng tiểu thúc ta nam nhân ưu tú như vậy bồi bản, ánh mắt nhất định là so với bình thường nữ hài tử cao hơn rất nhiều. Lời này tôn lão sư liền không thích nghe, ý là con trai của nàng không đủ ưu tú thôi. Không bằng cố niệm thâm cùng tống thường lâm thôi. Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Tống Phỉ Phỉ, khóe miệng chứa đựng một vết châm chọc cười, nghe nói Tống gia đại thiếu gia có một đứa con trai một đứa con gái, nếu Tống gia xe ne ưu tú như vậy, không biết Tống tiểu thư ta ca, ca là không phải là cũng cùng nhà mình tiểu thúc sống như biểu để ưu tú đây. Hỏi xong nàng Thiêu Thiêu Mi càng châm biếm. Tống Phỉ Phỉ mất hứng, nàng cất giọng nói: Anh ta ở nước ngoài đọc sách, dự định sang năm kiểm tra bác Tôn lão sư ung dung vẫn chỉ là dự định. Tống Phỉ Phỉ ngữ khí chắc chắn nhất định có thể kiểm tra được. Nàng không cam lòng anh của mình bị nói không bằng cố niệm thâm cùng Tống Thường Lâm. Nàng ghét nhất người khác đã nói như vậy. Cũng là bởi vì Tống Thường Lâm cái đó giả trùng cướp nhà bọn họ hết thảy. Tiểu thúc ta cùng ta thâm ca đều là gia tộc thiết lực. Tống phỉ phỉ căm rét nói chuyện mang theo đâm càng là tiểu thúc ta, một cái con tư sinh, một chút núi dựa cũng không có, nếu không phải là cô cô ta thương hại, hắn hiện tại còn không biết là dạng gì đây. Tôn lão sư mặt liền biến sắc, ngôn ngữ cũng sắc bén hơn rồi, có thể thấy cha của tống tiểu thư có bao nhiêu không có năng lực bằng không tống gia làm sao sẽ để cho một cái con tư sinh kế thừa đây. A-di lời này của ngươi nói. Tống phỉ phỉ sắc mặt phi thường khó coi, nghĩ muốn mắng người, có thể tưởng tượng đến chương cảnh ngộ ở nơi này, nàng còn có mục đích gì khác, vì vậy cứng rắn đem một cái khí cho nhịn được. Nàng lại cong môi, mỉm cười đối với tôn lão sư nói. Ba ta cùng tiểu thúc ta không thể so sánh tiểu thúc ta vì mục đích không chừa thủ đoạn nào, u ám không được rồi. Tiếng nói dừng lại một chút, nàng rồi nói tiếp. Hắn cùng dai dai ở trong nhà, không biết bị người đã nói bao nhiêu lần rồi lời ông tiếng ve. Lời này vừa nói ra, tôn lão sư cùng sắc mặt của trương cảnh ngộ đều thay đổi. trương cảnh ngộ sắc mặt lạnh lùng. Tôn lão sư trực tiếp nghiêm nghị trách mắng cô nương, nếu như ngươi không quản được miệng của ngươi, ta có thể tiêu tiền đi mua cho ngươi điểm nhựa cao su, ngươi dính lên liền không biết họ là từ ở miệng mà ra rồi. Tống phỉ phỉ câu môi cười lạnh, A di có mấy lời khó nghe, nhưng là nói thật. Nàng hai tay ôm ngực, rất đắc ý. Đi ra ngoài. Trương cảnh ngộ gầm lên một tiếng, phảng phất cả thế giới đều dừng lại. Hắn văn nhã bộ dáng quả thực cùng nổi giận không dính cảm giác. Tống phỉ phỉ bị sợ hết hồn, nhưng nàng không có lùi bước tiếp lấy đối với trương cảnh ngộ nói. Trương giáo sư, mặc dù dai dai là biểu mũi của ta, nhưng ta không thể mê mũi lương tâm, nàng thích cậu nhỏ ta chuyện này, hẳn không chỉ ta một người biết rồi. Tôn lão sư đứng dậy, khí chàng cường đại hướng bên cạnh tống phỉ phỉ ép tới gần trực tiếp mắng nàng rồi, cô nương đều bị người chạy còn không đi ra, ra mặt của ngươi là dày bao nhiêu ạ. Nhục nhã như vậy, tống phỉ phỉ dĩ nhiên là không chịu được. Nàng thẻn quá thành giận các ngươi sẽ hối hận, nếu như các ngươi chỉ cần tiền không muốn danh tiếng lời. Số một đắp lầu danh sách chúng thường lần kế đổi mới công bố, xin mọi người chú ý một cách khu bình luận. Hôn ăn Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1366 Cô nương, lời không thể nói bậy bạ bốn. Nàng không tin trương cảnh ngộ là thật sự yêu thích cố niệm dai, hắn khẳng định chỉ là muốn cố ra tiền. Ta tin tưởng ngươi cũng sẽ hối hận hôm nay ngươi ở chỗ này nói ra những lời này. Tôn lão sư cười lạnh đối với tống phỉ phỉ nói. Theo ta được biết cô cô của ngươi tống thường văn là một cách đặc biệt nghiêm túc đặc biệt người muốn mặt mũi. Không biết nàng biết hôm nay ngươi ở chỗ này theo chúng ta dèm pha con gái của nàng cùng em trai ruột của nàng, nàng sẽ có phản ứng gì? Nói xong khóe miệng nàng lại nhếch lên một chút. Toàn bộ nụ cười làm cho người ta cảm giác ngoài cười nhưng trong không cười, rất giả dối, rất giả dối, giả để cho người đánh đáy lòng phát xét. Tống phỉ phỉ có chút sợ hãi, nàng hiểu rõ Tống thường văn đối với Tống thường lâm thương yêu. Cho dù nàng không thương yêu Tống Thường Lâm, nhưng Tống Thường Lâm bây giờ là người thừa kế Tống gia, riêng một điểm này, nàng cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào ở bên ngoài hoen ố Tống Thường Lâm danh tiếng, dèm pha nhưng là toàn bộ Tống gia. Có thể trên mặt nàng lại không sợ hãi chút nào bộ dáng, rất có niềm tin trở về tôn lão sư cô cô ta đau nhất đích là ta. Tôn Lão Sư không có kiên nhẫn lại nói tiếp với Tống Phỉ Phỉ thu hồi giả cười trực tiếp đuổi Tống Phỉ Phỉ rồi, mau cút đi. Một chút mặt mũi cũng không lưu lại rồi. Ở ngay trước mặt trương cảnh ngộ Tống Phỉ Phỉ rất để ý, nàng đưa tay chỉ Tôn Lão Sư, ngươi. Tôn Lão Sư ngửa càm lên đi phía trước sắp một bước, xích lại gần Tống Phỉ Phỉ, ngươi còn muốn đánh ta. Chân mày nàng dương lên cả người trên dưới tàn mát ra một loại để cho người không dám khinh thị bá khí. Tống phỉ phỉ trịa về phía nàng tay run rẩy không cam lòng tổ nắm thành quả đấm thu hồi. Nàng đưa mắt về phía nằm ở trên giường trương cảnh ngộ, một hơi nuốt không trôi, lời nàng nói trở nên chanh chua lên. Không phải là một cái giáo sư nghèo sao, đừng cho là ta không biết ngươi muốn cùng dai dai ở chung một chỗ có mục đích gì. Lạnh rên một tiếng, nàng nói tiếp. Phàn long phụ phượng không phải là dễ dàng như vậy. Nói lấy nàng nghiêng đầu, xoay người rời đi. Tống phỉ phỉ xài bước tới cửa, mở cửa sau đó hung hăng đập cửa rời đi. Tôn lão sư không để ý đến tống phỉ phỉ, ánh mắt nhìn về phía trương cảnh ngộ. Ánh mắt kia trương cảnh ngộ biết nàng muốn hỏi cái gì, nàng là tin tưởng lời nói của tống phỉ phỉ. Hắn miếng môi rũ xuống mi mắt đợi nàng hỏi lên. Nàng mới vừa mới nói là sự thật sao? Tôn lão sư một bên hỏi một bên hướng trương cảnh ngộ mép giường đi. trương cảnh ngộ nhìn lấy nàng hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy là thật sao? Này! Tôn lão sư thở dài, khom người tại trương cảnh ngộ mép giường ngồi xuống. Thực ra thì ngày đó tống thường lâm đi thành phố. Tại dai dai nơi ấy ăn cơm. Ta liền nhìn ra có điểm không đúng. Ngữ khí của nàng rất bình tĩnh cũng rất rộng rãi. Là nội tại hàm dưỡng. Trương cảnh ngộ nói. Mẹ chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Âm thanh mặc dù rất nhẹ nhưng là lại lộ ra một cỗ kiên định cùng nam nhân nên có đảm đương. Tôn lão sư không để ý đến trương cảnh ngộ tiếp tục nói nàng muốn nói. Ta biết dai dai là cô gái tốt, đơn thuần vô cùng, mẹ cũng thích, nhưng nàng nếu quả như thật đối với ngươi không có ý đó, ngươi cũng phải thỏa đáng buông tay. Đây là để cho hắn buông tha cố niệm dai ý tứ. Trương cảnh ngộ mí mắt đi lên hất một chút, mang theo kinh ngạc nhìn lấy tôn lão sư. Hắn biết tôn lão sư là tin tưởng lời nói của tống phỉ phỉ, vốn lấy nàng xem người nhìn chuyện cảnh giới hẳn là sẽ không bị suối rục. Tôn lão sư biết trương cảnh ngộ đang suy nghĩ gì, khói miệng nàng đi lên nhấp một chút, trong mắt cũng hiện lên một chút nụ cười thanh âm ôn hòa mà nói. Ngươi không cần nhìn mẹ như vậy, mẹ cũng không phải là đang phủ định dai dai đứa bé này, mà là thương tiếc ngươi. Hôn an, sở căng đan lão tông. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1367 Chương Cảnh Ngộ đột nhiên xuất viện một Nói lấy nàng đưa tay nắm tay Chương Cảnh Ngộ đau lòng nhìn lấy hắn rủ rỗ nói Nghe mẹ khuyên thích hợp buông tay có lẽ sẽ có không giống nhau thu hoạch Nàng không cho Chương Cảnh Ngộ cơ hội nói chuyện tiếp tục nói Đây là mẹ đưa cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng Cũng là cho nàng một cái cơ hội cuối cùng rồi Dì Chu buổi sáng thức dậy rất sớm Sợ đánh thức cố niệm dai nghỉ ngơi Nàng thức dậy mang theo tiểu ngư đi ra ngoài mua đồ Cho cố niệm dai lưu lại tấm giấy Cố niệm dai nhìn xong giấy đều nội dung cửa phòng bệnh mở rồi Nàng đang muốn xem là ai tới rồi liền nghe được âm thanh của Dì Chu cách vách chương lão sư làm sao đột nhiên liền xuất viện. Cố Niệm Gai nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dì Chu cùng Tiểu Ngư đi vào, nàng hỏi: hắn xuất viện sao? Dì Chu hai tay đều xách theo túi, nàng vào cửa một bên đóng cửa một bên trở về. Cố Niệm Gai sáng sớm liền xuất viện, ta đi ra thời điểm đi ngang qua gian phòng bọn họ cửa là giam giữ, mua ít đồ trở lại. Phát hiện bọn họ cửa mở ra, vào trong nhìn một cái bên trong trống rỗng. hộ công nói bọn họ xuất viện. Nàng đi tới bàn trà trước mặt, đem mua về đồ vật bỏ đến trên bàn trà. Làm sao đột nhiên xuất viện? Ú niệm dai nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng phản ứng đầu tiên là muốn gọi điện thoại cho Trương Cảnh Ngộ, hỏi một chút tình huống gì. Xuất viện đột nhiên như vậy, có phải là xảy ra chuyện gì hay không? Nàng thông qua đi số của chương cảnh ngộ, có thể một mực không người nghe, ngay sau đó nàng lại thông qua đi số của tôn lão sư, vang lên mấy tiếng, tôn lão sư liền nhận. Nghe được tiếp thông âm thanh, nàng cướp tiếng nói hỏi tôn lão sư. a di, lão sư làm sao đột nhiên xuất viện? Bởi vì lo lắng có phải hay không là đã xảy ra chuyện gì, nàng quan tâm ngữ khí có chút khẩn trương. Tôn lão sư ở bên kia giọng nói nhẹ nhàng vô cùng, ta cùng ba ba cảnh ngộ thương lượng một chút, vẫn cảm thấy cho cảnh ngộ chuyển trở về quê quán bệnh viện dễ dàng một chút, sau khi trở về chiếu ấu người cũng nhiều. Vậy, cố niệm dai muốn hỏi vậy làm sao cũng không nói cho nàng một tiếng, cái ý nghĩ này hẳn là cũng không phải là đột nhiên mới có đi. Ngày hôm qua làm sao không nghe bọn hắn nói một chữ. Nhưng là trong lòng lại dâng lên một cổ kêu ngạo, bọn họ nếu không nói, nàng thì tại sao muốn hỏi đây Cố niệm dai thu lên lời ra đến khóe miệng, sửa lời nói Cái kia chúc lão sư sớm ngày hồi phục, có chuyện gì nhất định muốn gọi điện thoại cho ta Ngư khí rất bình thản, nghe không hiểu một chút tâm tình Tôn lão sư âm thanh lại ở trong ốm nghe vang lên Dài dài ngươi cũng phải nghỉ ngơi cho thật khỏe, chú ý bảo dưỡng thân thể, A-di chờ cảnh ngộ tốt một chút lại đi nhìn ngươi. Ở trong lòng cố niệm dài đây chỉ là lời khách sáo, nàng mím khóe miệng, mỉm cười trả lời. Ngài chiếu cố lão sư quan trọng, ta bên này có rất nhiều người chiếu cố. Tôn lão sư nói. Cái kia trước như vậy, ta cùng cảnh ngộ muốn lên máy bay rồi. Cố niệm dài gật đầu, được. Nàng cái này mới vừa úp điện thoại, dì chu liền lại cần vấn tình huống, như thế nào đây? Lão nhân gia đối với trương cảnh ngộ xuất viện mười phần thất vọng. Nàng còn trông tẩy vào mấy ngày nay có thể để cho cái này hai đứa bé quan hệ tiến triển nhanh một chút đây. Cố niệm giai bất chi bất xác mang theo điểm tâm tình, người ta về nhà. Về nhà? Dì chu cao mày rất không thể hiểu được, làm sao đột nhiên về nhà? Nàng cùng cố niệm sai trước đây nghi ngờ Ngày hôm qua nàng cùng tôn lão sư trò chuyện lâu như vậy Còn nói tới mấy ngày kế tiếp bọn họ tại ăn cơm chung sự tình Làm sao hôm nay đột nhiên liền về nhà rồi Cố niệm sai đem điện thoại di động hướng trên tủ đầu giường ném một cái trở về gì chú Muốn về nhà liền về nhà chứ Chúng ta lại không phải là nhà hắn người Không cần phải cho chúng ta biết đi Hôn an Sở tăng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1368. Chương cảnh ngộ đột nhiên xuất viện hay Giọng nói của nàng có chút hướng. Tâm tình rất rõ ràng. Nói xong nàng nằm xuống, đem chăn đi lên lôi kéo. Trên mặt giường dưng bộ dáng Lâm Tiểu Ngư nghe đến bây giờ rốt cuộc nghe rõ Trương Cảnh Ngộ đây là rời bệnh viện rồi, hắn rất thất vọng cũng rất gấp chạy đến mép giường hỏi cố niệm Gai, cô cô, lão sư chú khỏi bệnh rồi sao? Ngày hôm qua không vẫn không thể động sao? Cố niệm Gai tức giận trở về hắn, hắn trở về nhà bọn họ bên kia bệnh viện. Nghe vậy, Lâm Tiểu Ngư sốt ruột nói. Vậy ngươi gả cho lão sư thúc thúc cũng đi nhà bọn họ bên kia bệnh viện cùng hắn cùng nhau có được hay không? Hắn tự tay nắm lấy cánh tay của cố niệm dai. Ơ, ơ. Ngươi một đứa bé biết cái gì? Cố niệm dai đẩy ra tay tiểu ngư, ánh mắt trách cứ nhìn lấy lâm tiểu ngư, sau đó không cho lại nói để cho ta gả cho hắn, ta không thích hắn càng sẽ không gả cho hắn. Càng nói đến phần sau âm thanh càng lớn. Tiểu tử bị âm thanh của nàng sợ đến rụt cổ lại, chừng hai mắt. Cô cô thật là dữ nha, từ trước tới nay chưa từng gặp qua dữ dội như vậy cô cô. Nữ hài tử làm sao có thể dữ dội như vậy? Dì Chu nhìn lấy cú niệm sai cái kia náo tâm tình nhỏ bộ ráng, lại có mở ra tâm. Nàng đi tới bên cạnh tiểu ngư bắt hắn cho ôm lên tiểu ngư cô cô ngươi buồn ngủ, ngươi đừng ở chỗ này quấy rầy nàng rồi, ta mua thật nhiều đồ ăn ngon, ngươi không đến ăn. Nhắc tới ăn tiểu tử lập tức đối với trương cảnh ngộ là đi hứng thú, tâm tư đều thả vào ăn phía trên. Không người để ý nàng rồi trong lòng cố niệm sai càng đổ đắc hoảng rồi. Nàng quay đầu nhìn một chút ghế salon bên kia, lâm tiểu ngư ăn chính hăng hái. Nàng biếu môi trong lòng mắng hắn ăn vặt hàng Lúc này cửa phòng bệnh bỗng nhiên mở ra Mới vừa nghe được tiếng cửa mở Ngay sau đó lại nghe được quen thuộc thanh âm nữ nhân Dai dai Sắc mặt của cố niệm dai lập tức chìm xuống Dì chu trong phòng vệ sinh bận rộn Nghe được âm thanh của tống phỉ phỉ Nàng sợ tống phỉ phỉ khi dễ cố niệm dai Mù từ trong phòng vệ sinh đi ra Cười cùng tống phỉ phỉ chào hỏi, phỉ phỉ tiểu thư. Tống phỉ phỉ không để ý đến gì chụp bước chân trực tiếp hướng cố niệm dai mép giường đi. Cố niệm dai mặt lạnh nhìn lấy nàng hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Không hoan nghênh đều viết lên mặt rồi. Tống phỉ phỉ cười nói. Ta đương nhiên là đến thăm ngươi. Nàng cầm trong tay sách theo giỏ trái cây bỏ đến tống phỉ phỉ cuối giường. Cố niệm dai hừ lạnh, ta không cần thiết ngươi nhìn, xin ngươi đi ra ngoài. Tống phỉ phỉ cau mày trách cứ ngứ khí, cái này nói lời gì? Ta mà là ngươi biểu tỷ, ngươi là biểu mũi của ta, ngươi nằm viện ta nhất định phải tới thăm ngươi. Nói lấy nàng rất tự nhiên tại cố niệm dai mép giường ngồi xuống. Lâm tiểu ngư ngồi ở trên ghế salon, nhìn thấy tống phỉ phỉ sau, vẫn ánh mắt sợ hãi, đồ vật cũng không dám ăn rồi cố niệm giai âm thanh như cũ lạnh lùng tống phỉ phỉ, nơi này cũng không có cái gì người ngoài, không dùng tại nơi này trang mô tác giảng. Thật không biết cái này đó bạch liên hoa là thế nào tại mẹ như thế người sáng suốt bên người nở rộ. Người nói lời này ta liền mất hứng, ta làm sao lại trang mô tác giảng. Tống phỉ phỉ ngoài miệng nói lấy không phải là trang có thể biểu tình càng ngày càng ác liệt. Là cái gì để cho ngươi bây giờ càng ngày càng không ta đây biểu tỉ để ở trong mắt? Đừng nói nàng không phải là cô mụ con gái ruột coi như là cô mụ con gái ruột, nàng cũng như thường cưới trên đầu nàng, không phải là con gái ruột nàng kia liền càng không sợ rồi. Nàng làm sao cũng so ra kém nàng cái này cùng cô có liên hệ máu mụ cháu gái ruột. Cố niệm sai không có kiên nhẫn nói với nàng tống phỉ phỉ ta bây giờ không có tâm tình cùng ngươi cãi nhau, ngươi đi nhanh lên. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1369. Cậu nhỏ thay đổi một. Làm sao? Tống phỉ phỉ nhíu mày cười lên bởi vì xoay quanh ngươi trương lão sư đột nhiên không để ý tới ngươi rồi sao. Nghe vậy cố niệm dai tâm lại quất một cái trong lòng càng buồn bực rồi. Phiền não nàng đưa đến nàng nhìn tống phỉ phỉ tấm kia đắc ý mặt nhọn đáng ghét hơn, rất muốn xuống giường đi đánh nàng. Dì Chu không nhìn nổi, lúc trước tống phỉ phỉ liền trung quy khi dễ cố niệm dai, không có ai giúp cố niệm dai. Hiện tại Cố Niệm giai lại bị bệnh. Nàng không đếm xỉa đến, mở miệng đối với Tống Phỉ Phỉ nói: "Phỉ Phỉ tiểu thư, giai giai hiện tại thân thể yếu cần nghỉ ngơi, nếu không ngài đợi nàng xuất viện tại đi trong nhà thăm nàng đi." Tống Phỉ Phỉ quay đầu nhìn dì Chu, mặt lạnh hỏi: "Dì Chu ngươi đây là đang đuổi ta đi sao?" Tống tiểu thư Lão nhân ra sầm mặt lại, đối với tống phỉ phỉ sưng hô đều thay đổi, phỉ phỉ tiểu thư là tương đối thân mật sưng hô, mà tống tiểu thư liền lộ ra khách khí hơn nhiều. Nàng không ti không lên tiếng nhìn lấy tống phỉ phỉ nói. Ta nhưng là người của cố gia, tại cố gia là người làm, có thể ở trước mặt ngươi không phải là, ngươi nhiều nhất chính là cố gia một người khách. gì chu thật là giỏi, ngươi. Tống phỉ phỉ bị lời của Di chu hẳn nhất thời cứng họng, nhìn nàng chầm chầm một hồi lâu vừa nghĩ đến lời đáp lại cô ra cũng là cô cô ta nhà, thâm ca là ta thân biểu ca, ngươi tính toán thâm bơ vậy sao? Cố niệm dai nghe được tống phỉ phỉ mắng Di chu, không bình tĩnh, tống phỉ phỉ đầu óc ngươi hỏng rồi vẫn là trí trướng, cô cô ngươi là mẹ ruột ta, trong miệng ngươi biểu ca là anh ruột ta, ngươi thật đúng là coi chính mình là món đồ. Tống phỉ phỉ hừ lạnh, là không phải ruột thịt còn chưa nhất định đây. Nàng ngửa cằm lên rất đắc ý. Trong lòng mắng cố niệm dai giã trùng. Dì chu sắc mặt đột biến, nghiêm nghị quát bảo ngưng lại tống phỉ phỉ. Tống tiểu thư thật sự là bị tống lão phu nhân làm hư rồi, ta muốn gọi điện thoại hỏi một chút tống lão phu nhân cùng thường văn. Xem bọn hắn đối với hôm nay ngươi ở chỗ này muốn làm gì thì làm cùng theo như lời nói có ý kiến gì không Nói xong nàng lông mày nhớn lên, một cổ lãnh ý theo trong mắt của nàng tản mát ra Tống phỉ phỉ bị lời của dì chu sợ đến tổ co rụt lại, ngoài miệng cũng rất cứng rắn, ngươi dám uy hiếp ta Dì chu mà nói câu câu đâm chú tống phỉ phỉ chỗ yếu Nàng nếu không phải là sợ những thứ này ngày thứ nhất đến xem đến cố niệm giai nói ngay rồi. Để cho nàng cách này giã trùng biết mình không phải là cô cô con gái ruột, liền ngay cả có phải hay không là cô gia ruột thịt còn chưa nhất định đây. Không được, nàng trở về được cha một cái, nhìn một chút cách này giã trùng có phải hay không là cô gia, là không phải là em gái của cố niệm thâm, nói không chừng thật sự liền không có liên hệ máu mủ. Ta chính là cúi hiếp ngươi. Dì chu không sợ hãi chút nào cùng tống phỉ phỉ đối mặt tống tiểu thư nếu như thức thời, liền nhanh đi về đi. Các ngươi chị em họ tình thâm thăm cũng không gấp với cái này nhất thời. Lão bà ta phụng nhà chúng ta thiếu mệnh lệnh của phu nhân. Hiện tại nhiệm vụ chính là thiếp thân chiếu cố tiểu thư nhà chúng ta. Trong mắt chỉ có nhà chúng ta cố tiểu thư. Nàng ngước cầm thản nhiên tự tin, một thân chính khí. Ngược lại để cho tống phỉ phỉ ít một chút sức lực, không dám lại ám chỉ cố niệm giai sự tình. Có thể nàng làm sao cam tâm liền như vậy bị một người làm giỏ cho hù giỏ, nhất định phải thật tốt ra một hơi mới cam tâm. Tống phỉ phỉ đưa tay chỉ gì chu, không có chút nào dạy dỗ mắng lên, ngươi lão già này, ta trở về liền để cô cô ta đem ngươi cho tử. Nàng cắn răng tức giận cả người phát run tống phỉ phỉ bí mật đối với người làm cay nghiệt đây là cố tống người hai nhà người đều biết sự tình dì chu không có chút nào kinh ngạc tống phỉ phỉ như vậy không có giáo dục cũng không quan tâm nàng ác mắng vẫn thản nhiên tự tin khẽ nâng cầm, hôn an sở căng đan lão công, tác giả vi dương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuoncham.org Chương 1370 Cậu nhỏ thay đổi hay Nhưng cố niệm dai không nhìn nổi Nàng là dì chu nhìn lấy lớn lên Dì chu đối với nàng giống như mẹ Nàng khẳng định không thể nhìn lão nhân ra nàng lớn tuổi như vậy Ở chỗ này bị tống phỉ phỉ mắng Nàng dưới sự tức giận tiềm năng bùng nổ Mò lên trên tủ ở đầu giường ly trà hướng tống phỉ phỉ đập tới Tống phỉ phỉ ngươi cái này con chó điên còn không mau cút đi Tống phỉ phỉ phản ứng đến cũng bén nhạy, nhìn thấy ly bay về phía nàng, nàng lắc người một cái tránh thoát, ly rơi xuống đất theo tiếng mà nát, mảnh vụn thủy tinh bắn đâu đâu cũng có. Tống phỉ phỉ cùng gì Chu đều sợ hãi đến sườn sốt một cái trước mắt, chớ nói chi là bản thân liền nằm ở trong sự sợ hãi lâm tiểu ngư. Hắn sợ hãi đến nhảy cỡn lên cầm lấy một cái gối thật chặt ôm vào trong ngực rụt cổ lại, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Dì Chu quan sát được, vội vàng đi qua đem hắn ôm lên, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn chấn an hắn. Tiểu Ngư đừng sợ, cô cô là đối với Phỉ Phỉ cô cô nổi giận, bởi vì Phỉ Phỉ cô cô không lễ phép. ở trước mặt Tiểu Hải tử vẫn là công chính năng lượng một chút, một điểm này lão nhân gia nàng xử lý rất tốt. Tống phỉ phỉ bị cố niệm sai hù dọa, phản ứng lại, nổ rồi trợn mắt nhìn cố niệm sai tức miệng mắng to, cố niệm sai ngươi cách này hạ tiện đồ vật, đáng đời bị người bắt cóc, bị người quy. cứng gian, đáng đời ngươi không người thích. Nàng dướng cổ lên kéo dòng, phụ nữ đanh đá chửi đồng. Cố niệm sai cho tới bây giờ chưa từng thấy nàng một mặt này bị nàng cho kinh động. Tống phỉ phỉ hoa âm đồ dừng dừng một cái tiếp lấy lạnh giọng dễu cợt, ngươi đừng tưởng rằng ngươi đối với tiểu thúc ta ý đồ kia người khác không biết, các ngươi không có gian tình sao. Nghe vậy, ánh mắt trột dạ của cố niệm dai lói lên, giống như là trong nháy mắt bị phá cởi hết quần áo ở trước mặt tống phỉ phỉ bị nàng lăng nhục. Nàng há miệng, không muốn biết phản bác thế nào. Dì chu buôn tiểu ngư xuống ở trên bả vai nàng nhẹ nhàng chụp hai cái, sau đó hầm hầm đi tới trước mặt tống phỉ phỉ, nắm lấy cánh tay của nàng đem nàng hướng ngoài cửa kéo tống phỉ phỉ, ta gọi ngay bây giờ điện thoại cho cô cô ngươi. Nói lấy nàng vừa nhìn về phía tiểu ngư, tiểu ngư giúp bà nội chu đem điện thoại di động lấy tới, bà nội chu gọi điện thoại nói cho ngươi biết bà nội, phỉ phỉ cô cô khi dễ ngươi để cho bà nội giáo huấn nàng nàng nói như vậy vừa hù dọa tống phỉ phỉ cũng chấn an lâm tiểu ngư lâm tiểu ngư đánh đáy lòng sợ hãi tống phỉ phỉ ghét tống phỉ phỉ bây giờ nghe nói muốn cùng tống thường văn tố cáo để cho tống thường văn giáo huấn tống phỉ phỉ hắn khẳng định giơ hai tay đồng ý dùng sức gật đầu lập tức cầm lấy điện thoại di động của di chu hướng bên cạnh di chu chạy dọn ra tống thường văn tống phỉ phỉ là sợ hãi Nàng vung tay dì chu ra Không cam lòng chỉ mũi của lão nhân gia Nàng cảnh cáo Lão già kia luôn có ta thu thập ngươi ngày ấy Sau đó vung tay bực tức rời đi Lúc ra cửa nàng hung hăng đập cửa Cố niệm sai thương tiếc dì chu lão nhân gia cao tuổi như vậy Bị tống phỉ phỉ mắng Nàng nhẹ giọng an ủi nàng Dì chu ngươi đừng đem cái người điên kia mà nói để ở trong lòng Dì chu cười lắc đầu một cái Ta đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, nàng điên rồi. Một bầu người không có sao bộ dáng. Cố niệm giai vốn không sẽ an ủi người, nàng mím môi một cái, không có lại nói chuyện. Có thể ánh mắt gì chu vẫn nhìn nàng, nhìn nàng có không yên lòng. Bên tai không ngừng vang trở lại tống phỉ phỉ mới vừa rồi mắng lời nàng nói. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi đối với tiểu thúc ta ý đồ kia ta không biết tâm tư của nàng rõ ràng như vậy sao? có phải hay không là mọi người đều nhìn ra rồi hả? cố niệm giai suy nghĩ lại muốn dò xét một cái gì chu ánh mắt nàng lại thì thầm hướng trên mặt gì chu nhìn, gì chu bỗng nhiên cười lên, làm ồn đến bây giờ khát nước rồi, ta rót nước cho ngươi uống.